anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương đó là người nói cái gì ở phần trước thì chúng ta biết đấy là có một nhóm người không rõ lai lịch à hầu như là đều mang họ đạo hoặc là gọi là đạo gì đó đạo thanh đạo minh đến uh, uh, muốn đưa nhóm người đạo cảnh này vào sâu trong hỗn độn để làm một cái nhiệm vụ gì đó tuy nhiên bọn họ thì toàn bị nhóm người bên ngoài đánh hội đồng À, có người thì còn bị giết, có người thì bị tra tấn, à, đặc biệt là cái tên Đạo Minh bị nhóm người Tất Phương Hoa bắt được thì còn ép tên này phải đi tìm tham thi, thổ tả gì đó. Tại vì à, cái giải thích của Giang Thái Huyền đối với bọn họ nó không rõ ràng, cho rằng là chạm thiện niệm các thứ để phải mổ bụng ra để tìm. Và nhóm người kia sau khi bị đánh thì đã quyết định là à, liên thủ với nhau để cứu ra Đạo Minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Là bọn họ. Đạo Minh nhìn thấy ba người tới, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn khóc ròng. cuối cùng cứu binh cũng tới. Động thủ. Đạo thanh lạnh lùng gắt lên, bên ngoài cơ thể xuất hiện vô số kim quang và vô vàn đạo ý, hỗn độn chấn động, một thân ảnh màu vàng hiện lên. Giao tên này cho ta. Vũ Dung nhanh chóng sông lên, trực tiếp ngăn chặn đạo cảnh. Bọn ta cản hai người còn lại. Tất Phương Hoa nói hắn còn chưa tự tin tới mức là cho rằng một mình hắn có thể đánh bại được hai đạo cảnh hậu kỳ. Cút. Ba người đạo thanh gầm lên không hề kiềm chế tu vi đạo cảnh hậu kỳ mà bùng hết toàn bộ. Bọn họ cũng không quan, quan tâm tới thương thế nữa. Trở nặng thì trở nặng, cùng lắm thì nhiều thêm thời gian hồi phục mà thôi. Bây giờ bọn họ đang cần gấp bảo vật của đạo minh. Chỉ khi cứu được đạo minh họ mới có thể ẩn náu để tìm kiếm cơ hội. Ba vị đạo cảnh hậu kỳ xông lên như phát rồ, bọn họ thi triển toàn bộ tuyệt học và võ đạo chân chính quấy động cả hỗn độn. Vô số cảnh tượng huyền ảo xuất hiện trên không chung. Võ học của Vũ Dung cũng cực kỳ tuyệt vời, nhưng dưới công kích mạnh mẽ của Đạo Thanh, Vũ Dung kinh ngạc phát hiện là võ kỹ của hắn lại không bằng đối phương. Đạo Thanh phất tay hỗn độn xuất hiện tấm xét răng đầy cả không gian, ngàn vạn thần lôi màu tím nhạt ồ ạt xông tới. Vũ Dung biến sắc, thần lực trong cơ thể tụ lên hai tay, có một tòa núi cao ẩn hiện, chấn sơn ấn âm một tiếng, hai bên va chạm thần lôi vô tận xen lẫn cả đạo ý võ đạo thông thiên, ngọn núi cũng ầm ầm vỡ nát. Vũ Dung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Đi Sau khi dùng một chiêu đánh bài Vũ Dung Đạo Thanh cũng không dám chần chừ, Lão nhanh chóng chạy tới bên cạnh Đạo Minh kéo hắn ra ngoài keng một tiếng Khóa hôn độn thạch dung lên Kinh động tới Vũ Dung và ba người tất phương hoa Ngay khi bọn họ định cản lại Thì hai vị đạo cảnh hậu kỳ phun ra một búng máu Đồng thời khí thế trở nên mạnh hơn một phần Từ trong cơ thể mỗi người thình lình Xuất hiện thêm một bóng người Mà hai người này cũng có tu vi đạo cảnh hậu kỳ Hả? Đây là bí pháp gì? Vậy mà lại không bị giảm tu vi? Bốn người tất phương hòa kinh hãi, thuật phân thân sẽ làm giảm tu vi của người thi thuật. Nhưng tu vi của hai người này lại không sụt giảm một miếng nào. Bóng người vừa xuất hiện cũng là đạo cảnh hậu kỳ. Đạo Hoàng Kinh, hóa đạo. Tiếng thét giải vang lên, bốn tôn đạo cảnh hậu kỳ đồng loạt sông tới, thần uy cuồn cuộn sục sôi, đạo ý tràn lan khắp hỗn độn thành. Tộc dân ở trong thành hoàng sợ ngẩng đầu, trong lòng kinh ngạc, cẩn thận. Tất Vương Hoa gầm lên, bên ngoài cơ thể xuất hiện ngàn ngàn văn lộ, sau lưng cũng xuất hiện một thân ảnh cổ lão cường đại cao chừng ngàn trượng, đứng thẳng giữa hỗn độn. Huyết mạch Ma Thần, bốn tôn đạo cảnh kinh ngạc hô lên, không ngờ Tất Vương Hoa lại ngưng tụ ra được hư ảnh Ma Thần, từ đó có thể thấy là huyết mạch quán tinh thần tới cỡ nào, Có điều không biết đây là vị Ma Thần nào trông khá là xấu. Hư ảnh cao ngàn trượng khẽ nâng tay, ngàn vạn thần quang lập tức tàn biến, thần lực mênh mông trong nháy mắt sụp đổ, hỗn độn dao động bốn tôn đạo cảnh hậu kỳ biến sắc sau đó quay người bỏ chạy không chút do dự âm hư ảnh ngàn trượng cũng sụp đổ ngay tức khắc sắc mặt tất phương hoa trắng bạch phun ra một búng máu quả nhiên chỉ ăn bấy nhiêu hỗn độn đàn vẫn chưa đủ bằng không khi thần hồn của tổ tiên hoàn toàn thức tỉnh mình chắc chắn có thể đánh bại bọn chúng lần này phải đạt tạ đạo hữu rồi vũ dùng cảm kích chắp tay kính lão tổ chỉ đáng tiếc ta vẫn chưa biết vị ma thần này là ai tất phương hòa cười khổ Tộc ta cực kỳ đặc biệt, song thật ra không khác nhân tộc là bao nhiêu. Chỉ cần có thiên phú thì có thể học bất cứ võ học nào, hơn nữa lĩnh ngộ rất nhanh. Công pháp chứa đựng trong huyết mạch của tộc nhân cũng vô cùng phong phú. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mà bọn ta mới không xác định được. Lão Hữu có ăn thêm thật nhiều hỗn độn đan rồi sẽ biết thôi, vô dùng đáp. Không nói chuyện này nữa, không ngờ đối phương lại biết liền thủ với nhau. Xem ra chúng ta cũng phải đoàn kết các tộc đàn lại, bằng không chờ tới khi bọn chúng hồi phục lại, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi tất phương hòa nặng nề lên tiếng, án triệu hoán hư ảnh của tổ tiên cũng chỉ có thể hù dọa mấy người kia. nếu đối phương kiên trì thêm một lát hoặc là quay trở lại tấn công thì án cũng không chịu nổi. bốn tên đạo cảnh hậu kỳ cộng thêm với võ học tuyệt diệu, lại cả thuật phân thân đặc biệt, đừng nói là bốn người bọn họ, do đủ thêm bốn người nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ. lão Hữu nói có lý, chúng ta nhất định phải tra rõ thân phận của bọn này. vũ dùng đáp, chuyện này không dễ làm, chúng ta đã dàn vặt đạo minh như thế. Mà còn không chịu tiết lộ một câu Tất Phương Hoa lắc đầu Tất Phương Hoa liền liên lạc với nhóm Phệ Kiểu Để thương lượng chuyện hợp tác Phệ Kiểu trả lời rất nhanh Lão lão Hiểu Tộc đàn à, Của ngươi có truyền tin về Sau khi tới khu vực nằm sâu trong hỗn độn không Tạm thời thì không có Bên ngươi có tin rồi sao Vậy chúc mừng ngươi thu hoạch được cả công đức và đạo ý Tất Phương Hoa nói Chúc mừng thì khỏi Các lão tổ của tộc đàn ở xa đã bị mang đi hết rồi Phệ cửu truyền tin Người nói cái gì? Tất vương hoa sững sốt ngơ ngác tại chỗ như bị sét đánh Lão tổ của tộc đàn ở khu vực xa hơn Đã bị mang đi hết ư Mấy người này không chỉ nhắm vào bọn họ Mà cả tộc đàn khác nữa Chẳng lẽ bọn chúng định bắt hết lão tổ Các tộc đàn trong hỗn độn này sao? Hiện tại phía tộc đàn bên đó đang cực kỳ hỗn loạn Người có ta đang thử di chuyển bọn họ sang đây Giọng nói của Phệ cửu hơi nặng nề. Ta nghĩ kỹ rồi Nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải di chuyển. Chúng ta cũng đi ư, đi đâu? Tất vương hòa dững dở, sau đó buột miệng, cổ thôn hỗn độn Đúng vậy, đây là biện pháp cuối cùng. Dù giáo cổ thôn cũng không còn tài nguyên, phần lớn số tài nguyên đều nằm ở khu vực sâu hơn. Nếu không phải không còn cách nào khác, thì cũng chẳng cần đến cổ thôn, thuệ kiểu lên tiếng. Xung quanh cổ thôn không có tài nguyên nên bọn họ nhất định phải đi sâu hơn. Chỉ có như thế mới có thể lấy được công đức và đạo ý. Nhanh chóng nâng cao thực lực Chứng đạo thành thánh Chúng ta phải luôn giữ liên lạc với nhau Một khi xảy ra bất chắc thì lập tức chi viện Tất vương hoa bảo Dừng lại một lúc lại bổ sung Chắc hẳn trong tay đạo minh có bảo vật có thể ẩn nấu Nhưng mà bọn ta chưa tìm ra được Hắn cũng đã từng bức cung Nhưng đạo minh nhất quyết không chịu nói Bọn họ lục soát mấy lần mà không tìm thấy Cho nên chỉ có thể từ từ do hỏi Nhưng bây giờ là bị người ta cứu đi Thì sao bọn chúng sẽ phái thêm người tới đây Mấy tộc đàn ở khu vực khác đã gọc nạn, mong là không liên lụy tới chúng ta. Tất Phương Hoa thở dài, sau đó lại nói, ta đi phân phó cho Tất Hiên đến mấy tộc đàn bên kia để chuyển họ qua đây, kiếm thêm một chút tài nguyên. Lão Hữu nhớ phải cẩn thận, sắc mặt Vũ Dung nặng nề. Không sao, công đức ở cổ thôn có thể gom lại dùng chung, chúng ta có nhiều đạo cảnh như vậy, gom đại vài người cũng được một ngàn. Tất Phương Hoa mỉm cười xua tay, không quá lo lắng về chuyện này nếu quả thực mà xảy ra bất chắc chỉ cần truyền tin một cái là thánh nhân sẽ lập tức sọc tới ngay hoàn toàn không cần sợ đạo thanh lôi đạo minh gấp rút dài khỏi hỗn độn tộc sau khi xác định chung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm dừng chân lại đạo thanh lần này đa tạ các ngươi đạo minh cảm kích trong lòng cảm động muốn chết trong lúc mà hắn đang tuyệt vọng nhất thì ba vị đạo cảnh vốn chẳng có giao tình gì với hắn lại có thể ra tay cứu hắn quả thực khiến hắn cảm động đạo thanh không thể áp chế được thương thế ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển thần lực để khôi phục không qua bao lâu thì hai vị đạo cảnh kia cũng quay lại lúc này bọn họ trông còn thảm hơn cả đạo thanh trên người có vô số vết thương các người đã dùng đạo hoàng hóa đạo sau sắc mặt của đạo minh trầm xuống trong lòng hiện lên chút áy náy không còn cách nào khác nhưng chỉ mới sử dụng một lần có thể khôi phục lại được hai người cười thảm rồi vội vàng tu luyện trong lòng đạo minh cực kỳ nặng nề vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản tới nơi rồi mới biết nó là nhiệm vụ rất khó nhằn. Nếu nhiệm vụ được chia thành 9 sao, thì lúc trước hắn vốn tưởng là một sao, ai ngờ làm rồi mới biết nó là boss chín sao hẳn hoi. Con mẹ nó hoàn toàn không thể nuốt trôi. Đạo Minh nhìn ba người, vết thương của Đạo Thanh nhẹ hơn một chút, nhưng cũng không phải là dễ chịu gì. Lần trước lão cũng đã phải sử dụng bí pháp mới đánh bay được Vũ Dung, chẳng qua là không nghiêm trọng như hóa đạo mà thôi. Đạo Hoàng hóa đạo do một vị đại năng tạo ra sau khi sử dụng sẽ nhận được một hóa thân cung cấp để tác chiến có thể duy trì trong vòng một khắc nhưng công pháp này chỉ sử dụng ba lần lần đầu tiên còn đỡ chỉ bị thương căn cơ một chút vẫn còn cơ hội khôi phục nhưng đến lần thứ hai rất có khả năng sẽ bị rớt trong cảnh giới yếu hơn đến lần thứ ba thì không còn là tụt cảnh giới nữa mà trực tiếp hóa đạo bỏ mình cái gì cũng không để lại vì để cứu hắn mà lần này hai vị đạo cảnh đã phải sử dụng cả hóa đạo nếu nói đạo mình không thể ai e nấy là hoàn toàn không có khả năng lúc trước quả thực bọn họ không có thân thiết gì, rất hiếm khi giao lưu với nhau. chẳng qua chỉ là đồng thời tới đây làm nhiệm vụ nên mới nói chuyện vài câu. bây giờ đối phương có thể trả giá đến như vậy, cho dù là vì nguyên nhân bảo vật của hắn thì cũng là vô cùng cảm kích và phải nhớ rõ phần ân tình này. có điều các ngươi có thể chờ thêm một hồi mới khôi phục được không? thay vào đó thì mở khóa cho ta trước. đặng minh thở dài. cái khóa hỗn độn thạch chết tiệt này. tất phương hòa, ngươi cứ đợi đó cho ta, chờ khi ta đánh bại người. Ta cũng sẽ dùng khóa hỗn độn thạch này trói ngươi kéo về." Mấy canh giờ sau thương thế của ba người trở nên ổn định, lúc này mới nhìn sang Đạo Minh. "Cứ lỗi, do vết thương quá nặng, bây giờ ta sẽ mở khóa cho ngươi." Ba vị đạo cảnh đồng loạt ra tay, khóa hỗn độn thạch dễ dàng bị phá vỡ. Đạo Thanh nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Đạo Minh, lão phất tay quẳng khóa hỗn độn thạch đi, mắt không thấy thì tâm không phiền, Đạo Minh huynh đệ trở nên cảm thấy nhục nhã. Đạo Minh ngáo ra con mẹ nó ta còn đang muốn dùng cái này để chói tất phương hoa vậy mà ngươi lại ném bỏ ai nói với ngươi là ta cảm thấy nhục nhã vậy ta muốn tìm lại nó đạo minh vội vàng chạy theo hướng của khóa hốn đồn thạch đạo minh huynh đệ người đạo thành sững sốt sao còn giữ lại cái thứ đó vũ nhục ngươi làm gì khối hốn đồn thạch bị lãng phí bởi vì tay nghề tệ hại như thế mà người cũng muốn sao ầm um, tóm khóa hôn đồn thạch chấn động hệt như rơi xuống một dòng sông đạo minh vừa chạy tới sững cả người ra Hắn ngơ ngác nhìn dòng sông trước mặt Tại sao trong hỗn độn lại xuất hiện một dòng sông Ồ Thiếu niên bất cẩn này Thứ người đánh rơi là khóa vàng hay khóa bạc Nước sông giao động Đông Hoàng ngự không xuất hiện mỉm cười nhìn Đạo Minh Đạo Minh ngáo ra Chuyện gì nữa đây hả trời Sao giờ hỗn độn lại loạn tùng phèo hết lên vậy Ngô là thần sông hỗn độn Người đã đánh rơi cái nào Đông Hoàng tự giới thiệu bản thân Thần sông hỗn độn Đạo Minh ngây người nhìn ông ta Thần đế đỉnh phong Sao trong hỗn độn lại có sông? Đông Hoàng vừa mới hồi phục tới thần đế đỉnh phong còn chưa có bước chân vào đạo cảnh. Ông ta muốn củng cố Tu Vi thêm một chút rồi mới lĩnh ngộ đạo cảnh. Thiên đạo đã đưa công pháp đạo cảnh vào trong đầu ông ta. Thứ còn thiếu bây giờ chỉ là lĩnh ngộ. Bây giờ kiếm thêm nhiều tiền một chút chắc chắn có thể đột phá. Người đánh rơi khóa vàng hay khóa bạc Đông Hoàng lại hỏi Đạo Minh, ba người đạo thanh chạy tới bọn họ híp mắt nhìn Đông Hoàng trong mắt giấy lên sát ý Hành tung của chúng ta không thể bị bại lộ, giết hắn. Trong lòng đạo Minh trở nên lạnh lẽo, hắn tung trưởng bao trùm Đông Hoàng. Thiếu niên bất cẩn này ra tay với thần sông hỗn độn là một hành động không sáng suốt. Đông Hoàng thu lại nụ cười thay thế bằng sắc mặt lạnh băng. Bản thể của ta sẽ giết chết người đó. Bản thể. ầm. Trong lúc bốn người đang kinh ngạc lẫn hoài nghi, thì một cỗ khí tức hung tàn xuất hiện, hung uy cái thế tràn lan. Một cái gậy màu vàng xông ra ngoài, xé rách hỗn độn giáng xuống một côn. Đại Thánh đừng đánh chết chúng, Đông Hoàng vội truyền tin, nếu như ông ta đã dám qua đây thì đã chuẩn bị hết tất cả. Yên tâm, lão Tôn có chừng mực. Ở dưới lòng sông Tôn Hồ tử nha răng cười, nhìn Kim Cô Bổng hạ xuống. Theo đoàn tấn công của Kim Cô Bổng, bốn vị đạo cảnh hực kỳ trực tiếp phun máu ngã xuống, thương thế khó khăn lắm mới áp chế được giờ lại nặng thêm lần nữa. Kim Cô Bổng biến mất, Đông Hoàng lại mỉm cười. Ngô chính là thần sông hỗn độn, ngươi vừa rồi đánh rơi khóa vàng hay khóa bạc, ta, ta đánh rơi một cái khóa bằng đá. Lần này thì đạo minh đã khóc thật rồi, con mẹ nó hỗn độn này thật quá nguy hiểm đi, chỉ tiện thể tìm một vị thần đế chưa hiện ra bản thể, chỉ riêng một kiện bảo vật đã có thể chấn áp cả bốn đạo cảnh hậu kỳ bọn họ. Rốt cuộc bản thể này là sau cực hạn của đạo cảnh hay là đã vượt qua đạo cảnh? Bản thể của ngươi đã cường đại như thế mà còn trao cái tu vi thần đế lên lắc lư ở ngoài này, bộ vui nắm sau. Yêu niên quả là thành thật, bản thân sẽ trả cho ngươi một cái khóa bằng đá và thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi đã khinh nhận uy nghiêm của bản thân, cho nên ngươi phải thỏa mãn một nguyện vọng của bản thân. Đông Hoàng mỉm cười ôn hòa, ngữ khí cũng rất thân thiện, nhưng khi lọt vào tai bốn người thì hoàn toàn khác hẳn. Đạo mình ngờ ngác, ba vị đạo thanh cũng sững sở. Vốn dĩ sẽ thỏa miệng ngoãn một nguyện vọng của bọn họ sau. Bọn ta không những dùng một trưởng đánh bay nguyện vọng này mà còn phải trả lại một nguyện vọng ư thần sông, ngài đã mạnh như thế rồi bọn ta cũng chẳng thể thỏa mãn nổi nguyện vọng của ngài ngài bỏ qua cho bọn ta đi đạo minh khóc ròng ở trong lòng ai mà ngờ được sau khi tới hỗn độn hắn lại thê con nhà bà thảm như vậy các người có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta và nhất định là phải thỏa mãn Đông hoàng thở ơ nói đạo của bản thân chính là đạo thần sông nếu xảy ra tổn thất gì bản thân sẽ vô duyên với đại đạo chắc chắn là người đang lừa bọn ta Nếu là đạo thần sông thì cứ ngộ đạo dưới sông là được rồi, mắc cái mỡ gì mà dính dáng thế nguyện vong. Đưa tài nguyên cho bản thần, ít nhất là 10 gốc, thần dược cấp thần đế, 10 khối hỗn độn thạch cao một mét. Đông Hoàng cũng mặc kệ là bọn họ, nghĩ cái gì, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Nếu không làm theo, bản thần sẽ lấy mạng các ngươi Dứt lời bốn luồng kim quang chui vào cơ thể bốn người. Cho dù các người có trốn tới đâu, bản thần cũng đều có thể tìm tới chỉ bằng một ý niệm cho các người thời gian ba ngày bên trong hỗn độn các tộc đều đã từng tiếp xúc với nhiều thế giới khác nhau nên biết được cách phân chia thời gian không thèm quan tâm bọn họ có đồng ý hay không đông hoàng trầm xuống đáy sông rồi trực tiếp rời đi bàn nãy là ai kêu động thủ vậy đạo minh hung hăng nhìn bọn họ chuyện đã như thế này chúng ta nghĩ cách thực hiện nguyện vọng này đi đạo thành hò khàn hoàn thành nguyện vọng này quan trọng hơn đúng hoàn thành nguyện vọng quan trọng hơn hai vị đạo cảnh khác liên tục gật đầu trước đó khi mà đạo thanh lên tiếng bảo đánh chết đông hoàng Bọn họ cũng lập tức ra tay không hề do dự. Nhưng chúng ta hoàn thành nó bằng cách nào? Đạo Minh tuyệt vọng nằm vật ra đất, không thèm nhúc nhích. Bây giờ ta chỉ muốn nghĩ chết là hết, không cần bận lòng gì nữa. Chúng ta có thể trở về lấy thêm một ít, sắc mặt Đạo thành rất khó coi. Chỉ cần chúng ta không đi vào quá sâu, có bảo vật ẩn náu của người, thì sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đạo Minh ngáo ra. Đó giờ mới chỉ nghe nói là người ta bị ức hiếp thì về nhà tìm người nhà chống lưng. Má nói chứ, Giờ ta cũng bị ức hiếp, mà còn phải quay về nhà trộm đồ sau. Bốn người nằm sấp xuống đất khôi phục một hồi, sau đó mới có sức đứng dậy, thở dài một hơi. Đạo minh lên tiếng. Chúng ta đi chung, hay là một mình ta đi? Đi chung. Ba người đạo thanh nhìn nhau rồi thở dài. Hiện tại chúng ta đã như thế này, nếu còn tách ra, một khi bị phát hiện thì chỉ có con đường chết. Cũng được, lần này phải cẩn thận hơn. Một khi xảy ra bất cứ tình huống gì thì phải làm rõ trước khi động thủ đã. Đạo minh trầm rộng lên tiếng. Đó là đương nhiên Ba người ngượng ngùng đáp. Nếu không phải bọn họ ra tay với Đông Hoàng thì mọi chuyện còn không tới mức này. Bốn người xác định phương hướng sau đó hóa thành luồng sáng mà rời đi. Tốc độ của bốn người không nhanh, dù sao trên người vết thương chưa lành. Hơn nữa còn phải chú ý động tĩnh, chăm liệu có tộc nhân nào của các tộc lục soát hay không. May mà tu vi của bọn họ không hề thấp. Tôn hậu tử ra tay cũng có chừng mực, nên tốc độ vẫn nhanh hơn thần đế bình thường. Một khi đụng phải người có mấy tộc khác, đạo mình sẽ lấy bảo vật, hóa thân thành hỗn độn mang bọn họ rời khỏi ở trong bóng tối Đông Hoàng che giấu khí tức âm thầm theo dõi nhìn hai người đi ở phía trước Đông Hoàng không có thông báo cho các tộc ở hỗn độn mà quyết định nhìn chằm chằm vào bốn người này bởi vì Đông Hoàng lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tàu tôn hậu tử vẫn ở dưới đáy sông mà không rời đi sau khi rời khỏi phạm vi thế lực các tộc tốc độ của bốn người tăng hẳn ngay cả Đông Hoàng cũng phải phi thường cố khức mới đuổi theo được từ phía xa hướng này Đông Hoàng đuổi theo mấy canh giờ sau đó đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Sao vậy? Hướng này có vấn đề gì sao? Tôn Hậu Tử nghi hoặc nhìn ông ta. Đây chắc hẳn là hướng đi đến thế giới của Vũ Dung. Tất Phương Hoa đã từng đưa cho bọn ta một tấm bản đồ, ta còn nếu mang máng. Và mặt của Đông Hoàng nặng nề, nên như bọn họ thực sự tới từ bên đó thì rất có khả năng có liên quan tới di cốt của ma thần. Những gì người nói khiến Lão Tôn bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đó. Tôn Hậu Tử bật cười hai mắt hiện lên vô số kim quang. Vậy chúng ta vào sâu hơn điều tra nhé. Đông Hoàng phấn khởi. Người thuê. Tôn Hậu Tử liếc mắt nhìn ông ta thở ơ nói. Nụ cười trên mặt Đông Hoàng sượng cứng lại. Ông ta hắng giọng một tiếng rồi không nói nữa. Để xác nhận có bảo vật hay không đã rồi tính. Nếu không có bảo vật sao ta có thể bỏ tiền ra thuê. Sau khi tiếp tục đi về phía trước thêm nửa canh giờ bốn người đột nhiên dừng lại. Thân sắc của Đạo Minh trầm trọng. Các người đợi ta đây một khi xảy ra chuyện gì lập tức phải báo cho ta biết được ba người đạo thanh cũng nhìn nhau dừng lại bốn người thấp giọng thương lượng một phen giơ tay điểm ra có bốn đạo thần quang lưu chuyển ngưng tụ với nhau hỗn độn không xảy ra bất cứ dị tượng nào nhưng phía trước thình lình dao động một lớp chắn trong suốt hiện lên bốn đạo thần quang ngưng tụ chậm rãi xuyên qua lớp chắn trong suốt một vòng xoáy đen kịt hiện ra đạo mình nhanh chóng tiến vào hả hắn đi đâu vậy đông hoàng nghi hoặc thuê đi ta có thể dẫn người đi xem Tôn Hậu Tử thản nhiên lên tiếng, được, ta thuê. Đông Hoàng không còn cách nào khác đành phải bỏ tiền. Tôn Hậu Tử nâng tay dòng sông thu nhỏ lại hóa thành hạt bụi, im lặng bay vào trong vòng xoáy. Đạo Minh đi xuyên qua vòng xoáy, bên trong lập tức xuất hiện một con đường cũ kỹ, không biết được làm từ chất liệu gì, rộng chừng trăm trượng, tuy chung quanh tràn ngập hỗn độn khí, nhưng lại không thể len vào phạm vi của con đường. Con đường này rất giống con đường lúc trước ở thần giới, Đông Hoàng kinh ngạc. Con đường của thần giới gì chứ? Tôn hầu Tử xua tay. Ở thần giới làm gì có con đường nào như thế này? Vật liệu này không tệ. Nó được tạo thành từ hỗn độn thạch. Không đúng. Còn có cả ma thần cốt ẩn chứa một ít thần tính thuộc về ma thần. Xây đường từ ma thần cốt ư? Đông Hoàng hít vào một hơi khí lạnh. Trước đây khi bọn ta đuổi theo mấy người kia ra khỏi thần giới cũng đã từng đi trên con đường như thế này. Trong quá lúc đó có rất nhiều năng lượng hỗn độn ở phía trước lại tình cờ gặp phải một thế giới. Nói tới đây Đông Hoàng không tiếp tục nói nữa, hình như nơi này không có cách thế giới đổ nát kia xa lắm thì phải, chẳng lẽ con đường này vẫn luôn ở đây sao? Không đúng, nếu là cùng một con đường thì chắc hẳn phải nhìn thấy từ trước đó mới đúng. Có lẽ chỗ này chính là điểm xuất phát của con đường, Đông Hoàng lại nói. Bị chặt đất rồi chứ gì? Tôn hợp Tử nha rằng rõ ràng đây là một đoạn đường đã bị chặt đất, hơn nữa còn có bí pháp ngăn cách, có thể phát hiện ra được mê lạ. Thôi, không nghĩ nữa, mau đuổi theo đạo minh. Đông Hoàng không tiếp tục suy ngẫm về vấn đề khó nhằn này. Bây giờ đạo minh đã đi được một quãng xa, may mà có tôn hầu tử ra tay nên mới có thể theo kịp, hơn nữa còn không bị hắn phát hiện. Đạo minh đi được hơn ngàn trượng mới dừng lại, hắn nhìn chăm chăm vào bên trái một lúc rồi cắn răng sông qua. Đông Hoàng vội vàng đi theo, vừa mới bước vào hỗn độn, ông ta đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Một tòa hỗn độn thạch sơn nhỏ, dưới chân núi còn có một ít thần dược và một gốc thần dược bị dây thừng màu vàng quấn quanh. Thần dược đạo cảnh, chắc chắn là thần dược đạo cảnh rồi, trong lòng cũng hoạng chấn động. Chỉ có thần dược đạo cảnh mới có thể chạy, nếu là thần dược khác thì không cần phải cột nó lại. Mà số thần dược ở đây cũng không ít, khoảng 20 gốc thần dược cấp thần đế. Còn thần dược đạo cảnh thì chỉ có một gốc, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Đông Hoàng giật thoát rồi. Đây là một khoản tiền cực lớn. Dựng xong hỗn độn thạch ốc còn có thể lấy một ít đem đi bán, mà số thần dược này hoàn toàn có thể thu thập làm của riêng. Đạo Minh lấy bảo vật ra, đó là một tấm bản đồ cũ kỹ, sau khi hắn hòa mình vào hỗn độn thì bắt đầu cẩn thận đến gần thần dược rồi nhanh chóng cất vào, đồng thời thu thập thêm một ít hỗn độn thạch, song hoàn toàn không có đụng đến thần dược đạo cảnh. "Đại thánh, chúng ta tới chỗ khác nhìn xem." Đông Hoàng nói. Phải tìm nữa, trong cả ngàn dặm chỉ có mỗi chỗ này, nếu đi xa hơn, lão tôn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên không dò xét." Tôn hầu tử đáp. "Nơi này quả thật có hơi đáng sợ, con đường được hình thành từ ma thần cốt" Dù là tôn hầu tử thì cũng khó tránh khỏi phải thận trọng Dù sao rất có khả năng Cả dám dùng nhiều ma thần cốt như thế Là một vị ma thần cường đại Dù là thánh nhân Nhưng mà nếu muốn dùng luyện ma thần cốt Cũng không phải chuyện dễ dàng Muốn hồ là một con đường dài không tìm thấy điểm cuối như vậy Nếu không phải là vì nhiệm vụ Thì hầu tử thực sự không muốn tiếp tục vào sâu Xong bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn cả Hắn không thể để xảy ra bất chắc Phá hủy chiêu bài của đạo tràng Đông Hoàng cũng mất hứng thú điều tra tiếp Chờ khi đạo mình đi mất, dòng sông mới hiện lên, bao trùm lên hỗn độn Thạch Sơn và số thần dược còn lại. Tôn Hậu Tử trực tiếp ra tay, một vẹt kim quang chui vào trong hỗn độn Thạch Sơn. Cấm chế ở đây đã bị ngăn cách, thu thập xong thì đi. Hai người rời đi, nhìn thấy đạo mình mở vòng xoáy chuẩn bị đi, thì lại đột nhiên ẩn náu, trong lòng thầm nhủ có biến. Thế là Hậu Tử lập tức mang ta đi ra. Bên ngoài chặt xuất hiện thêm hai người nữa. Hai người này gồm một thanh niên và một lão giả. Ký tức của lão giả trông rất chán trường mà thanh niên thì lại đắc ý kiêu ngạo Hắn kinh thường nhìn ba người đạo thanh Chà chà, đúng là thảm thật nhỉ, thế mà bị người ta đánh thành nông nỗi này, mặt mũi của đoạn đình đã bị con người dẫm nát rồi Đổi lại là ta, nếu nhiệm vụ thất bại thì ta đã chết luôn ở bên ngoài cho xong Đạo tam, bọn ta ra sao không cần người quan tâm, đạo thành lạnh lùng nói, quả thật không cần ta quan tâm, thấy các ngươi thảm thương như thế, không biết là đạo đình có trực tiếp chém chết các người hay không Đạo Tam cởi nhạo. Còn có mặt mũi quay về đây sau. Nhìn vị này mà xem đạo cảnh hậu kỳ. Gì mà tung hoành mười vạn năm khó có địch thủ. Thế mà cũng không chịu nổi một đoàn. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ phẫn nộ. Nhưng khi nhìn qua đạo Tam thì lại ủ rũ. Lão cúi đầu và mặt xuất hiện nét khuất nhục. Ừ. Chọn ra tay với một kẻ yếu có gì đáng để đắc ý. Có bản lãnh thì ngươi tới hỗn độn tộc đi. Một vị đạo cảnh hừ lạnh tức giận mở miệng. Hỗn độn tộc là hỗn độn tộc mà ngay cả tổ tiên của mình là ai cũng không biết đâu. Vẻ diễu cợt trên mặt đạo tam càng trở nên rõ ràng. Chắc không phải là người thua hỗn độn tộc đó chứ? Các ngươi thì sao? Hành các ngươi không đối phó nổi cùng một tộc đàn đâu nhỉ? Một người thất bại thì cũng thôi, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì e là thất bại hết. Quả nhiên là phế vật, uông phí cho một thần võ học của đoạn đỉnh chỉ biết khiến đạo đỉnh mất mặt thôi. Ừ, hỗn độn tộc, thôn phệ tộc, ma hỏa tộc, những tộc đàn này đều rất cường đại. Lão Tổ cũng vô cùng mạnh Chẳng qua là người may mắn mà thôi Nếu người tới đó cũng chẳng khá hơn bọn ta chút nào Đạo thành lạnh lùng đáp Đồng thời đành về thổi phòng Mấy Lão Tổ này một chút Còn về việc đối phương vô liêm sỉ hợp tác với nhau ấy à Ba người bọn họ đã đi với nhau Thì rõ ràng cũng đã hợp tác Ngay cả khi đã liên thủ với nhau Mà còn đánh không lại chẳng phải càng mất mặt hơn sao Nhìn không khí nồng nặc mùi thuốc súng Giữa bốn người Lão giả im lặng đứng ở một bên Không có làm gì khác đạo minh thì tiếp tục ẩn thân không xuất hiện được. Bây giờ bổn tọa sẽ đến hỗn độn tộc thôn phệ tộc một chuyến để các ngươi thấy rõ được thực lực của bổn tọa. Đạo tam kiêu căng cởi khinh miệt nói: võ học của đạo đình chí cao vô thượng, đợi đến khi ta hạ gục được tất phương hoa phệ cửu hỏa minh, để xem đến lúc đó các ngươi còn mặt mũi gì mà quay về, còn viện cớ được gì nữa. Dẫn đường. Nhìn thương thế trầm trọng của ba người, đạo tam phất tay miệt thị lên tiếng: ba tên phế vật này còn lèm me cái gì? ba người đạo thanh tức muốn nổ phổi nếu người đã muốn chết như thế bọn ta sẽ tiễn ngươi một chặng để cho người nếm thử những gì bọn ta phải chịu ba người dẫn đạo tam rời đi lão già cũng dập khuôn theo sau không dám bỏ trốn chẳng qua hai mắt của lão trở nên sáng rõ như thể là vừa nhìn thấy được hy vọng năm người đi mất đạo minh cũng ẩn mình ra khỏi vòng xoáy vòng xoáy biến mất chỗ này lại yên tĩnh như lúc ban đầu đạo tam hy vọng người cũng được nếm trải mùi vị chạm tam thi đạo minh hung hăng quyền rủa Trong lòng hắn hiện tại, chảm Tam thi đã trở thành hình phạt cực kỳ tàn khốc, với những cực hình khác toàn là người khác gây ra cho cơ thể bản thân, nhưng chảm Tam thi lại là tự mình giàn vật bản thân, cái loại tuyệt vọng đó cả đời Đạo Minh cũng không muốn trải nghiệm lần hai. Đạo Minh nhanh chóng đuổi theo, có điều không đi được bao lâu đã bị đông hoàng chặn đường. thiếu niên, đã tìm được thần dược và hỗn độn thạch chưa?" "Vẫn chưa tới thời gian giao hẹn mà, Đạo Minh cười khổ đưa đổ chúng ta, ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngươi." Ờ, rất tốt, tạm biệt Đông Hoàng mỉm cười phất tay áo Đạo Kim Quang kia lập tức bay ra khỏi người Đạo Minh Đạo Minh thở vào nhẹ nhõm Bây giờ không cần lo lắng là 3 ngày sau sẽ bị người ta giết chết Ta phải nhanh chóng đến coi tình trạng của Đạo Tam Để cho tâm trạng dễ chịu một chút mới được Đạo Minh thầm nhủ trong lòng Rồi vội vàng đuổi theo phía sau Đạo Tam nhìn ba người Cảm thấy tốc độ của họ quá chậm Đành phải mang họ cùng đi Đến tộc nào trước, Đạo Tam thở ơ nói Hay là muốn đánh hết một lượt Đạo Thanh ngáo ra, tốt lắm, Đạo Tam, ngươi có bản lĩnh. Tới thôn phệ tộc, nơi này cách thôn phệ tộc gần nhất, tu vi của phệ cửu rất cao, ngươi phải cẩn thận, Đạo Tam lên tiếng. Đối phó với đám phế vật đó mà phải cẩn thận sau, chân mặt Đạo Tam toàn là vẻ khinh thường. Được, vậy thì tùy ngươi, Đạo Thanh cười lạnh chỉ về một hướng, bên kia chính là thôn phệ tộc. Ngươi lợi hại thì lên đi, hôm nay bọn ta sẽ chống mắt lên xem, ngươi có thể đánh chết phệ cửu hay không. Đạo Thanh nhìn Đạo Tam rời đi rồi quay sang trầm giọng hỏi lão giả: Ngươi là lão tổ của tộc nào? Thực sự thảm bại dưới tay Đạo Tam sao? Lão giả chán nản gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ hổ thẹn địa ma tộc. Có muốn chạy không? Đạo Thanh lại hỏi. Chạy ư? Lão giả sừng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Thua là thua, không chạy. Không phải bọn ta đang thăm dò ngươi, ngươi là đối thủ của Đạo Tam, mà quan hệ giữa bọn ta và Đạo Tam cũng không hòa hợp gì. Đạo Thanh nói tiếp. Chút nữa sẽ có cơ hội. Chắc chắn đạo tam sẽ rất thảm, ba người bọn ta thì bị trọng thương, nếu ngươi chạy bọn ta cũng không cản được ngươi. Nếu ta chạy, các ngươi không ra tay với tộc đàn của ta chứ, lão giả nhíu mày sẽ không, đạo thanh lắc đầu. Chỉ cần ngươi không tiết lộ chuyện của đạo đỉnh ra ngoài là được, thứ bọn ta muốn chính là hỗn độn, được cân bằng, tộc đàn hỗn độn dễ quản thúc. Ngươi chỉ là đạo cảnh hậu kỳ, nếu như bước vào đạo cảnh đỉnh phong thì sẽ phiền phức hơn một chút. Rốt cuộc là các ngươi muốn làm gì, cai quản bọn ta sau. Sắc mặt lão giả trầm xuống kinh hãi nhìn Đạo Thanh. "Không phải cai quản các ngươi, mà là để tộc đàn của các ngươi thôi, ngươi nghĩ thế cũng được, chỉ cần ngươi không loan tin nảy ra, một khi ngươi tiết lộ thì địa ma tộc chắc chắn sẽ toi đời, hỗn độn cũng sẽ bị tắm trong ao máu." Đạo Thanh lạnh lùng nói, "Chút nữa ngươi tự mình chạy đi, nhưng đừng có bán đứng bọn ta. Sau khi chạy thì đừng trở về tộc đàn, kiếm một đại thế giới nào đó mà trốn, Tầm ngàn vạn năm nữa ăn ra." Một vị đạo cảnh mở miệng, "Nhớ kỹ nếu như bị bắt tuyệt đối không thể khai ra bọn ta, các người nói với ta nhiều chuyện như thế chỉ vì để báo thủ đạo tam thôi sao? Lão giả cảm thấy hơi khó tin, đúng, nhiệm vụ của bọn ta chưa hoàn thành thì cũng đừng hòng. Đạo thành cười lạnh, chắc hẳn là mấy lão tổ bên chỗ người đều đã thua hết rồi nhỉ? Nếu như không dẫn người về, nhiệm vụ của đạo tam không cách nào hoàn thành được, mà bọn ta thì vẫn còn cơ hội. ầm, uhm. lúc này phía xa rung lên từng cơn chấn động hỗn độn rung chuyển, hư ảnh của thôn phệ thú xuất hiện tiếng gầm truyền khắp vạn dặm Người chính là đạo tam do đạo đỉnh phái tới sau và mặt phệ kiểu lạnh lùng khinh bỉ nhìn đạo tam đạo tam ngáo ra bốn người đạo thành ngơ ngác đạo minh đi phía sau cũng ngây người sao lại thế này sao phệ kiểu lại biết tới đạo đỉnh là ai đã tiết lộ cho hắn bản lĩnh không tồi thêm mà lại dám cả gan do xét chuyện của đạo đỉnh hôm nay người nhất định phải chết đạo tam sầm mặt giọng nói lạnh lẽo vang lên kẻ nào dám nhắc tới đạo đỉnh thì diệt tộc Ủa mày sợ quá, hở một tí là diệt tộc. Tiếng cười lạnh truyền tới, một bóng người bước tới từ phía sau đạo tam chính là Tất Phương Hoa. Dạ ta hết cả hồn, mẹ nó, làm ta sợ tới mức phải ra đây luôn này. Ta cũng vậy. Từng vị đạo cảnh đi tới, cười nhạo vây quanh đạo tam, đạo tam ngáo ra. Khoan đã, để ta bình tĩnh một lát, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ là do bọn đạo thành cố ý tiết lộ rồi bán đứng ta? Sao bọn chúng có được lá gan đó? Ai nói cho người biết chuyện về đạo đình? Hai mắt đạo tam trở nên âm u, không hề sợ hãi. Nói, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Tha cho tao một mạng? Được lắm. Có câu nói này của ngươi, hôm nay bọn ta không giết ngươi, mà còn tặng cho ngươi một hồi cơ duyên. Phẹ kiểu cười lạnh phất tay nói. Bắt sống, tiếp tục nghiên cứu về trảm tam thi. Đạo Hoàng Kinh, võ đạo Vĩnh âm một tiếng. Mấy vị đạo cảnh bạo phát, tất phương hòa võ dung và mỗi người đồng loạt ra tay, đạo ý lấp đầy cả hỗn độn. Võ học cấp đạo cảnh dung chuyển tấn công dồn dập. ầm! Uhm. Bên ngoài cơ thể đạo tam xuất hiện thần quang, còn chưa kịp triển lộ võ học huyền diệu thì đã bị đánh cho ói máu, đầu óc choáng váng. Các người liên thủ, cả người đạo tam dính đầy máu trông cực kỳ thê thảm. Má nó, tôn nghiêm của các người ở đâu, sự kiêu ngạo của các người ở đâu? Người đã muốn diệt tộc của bọn ta, lẽ nào bọn ta lại không liên thủ? Tất phương hòa diễu cật. Đạo thanh còn không mau ra đây, chúng ta cùng nhau giết chết cái đám phế vật này. Đạo Tam phẫn nộ giống lên gọi Đạo Thanh <cười> Đạo Thanh cười lạnh Liếc mắt nhìn lão giả Còn không chạy đứng ngay ra đó làm gì Dứt lời lão lập tức rời đi trước Hai vị đạo cảnh thấy vậy cũng chạy theo Để lại lão giả hóa đá đứng nguyên tại chỗ Đạo Thanh Đạo Tam điên cuồng thét lên Trong mắt tràn ngập oán hận Cái định mạnh Các người bán đứng động đọ như vậy sau Chẳng phải ta chỉ cười nhạo các người mấy câu thôi à Đừng có nhỏ nhăn như thế Mau cứu ta Có bản lĩnh thì đấu con mẹ nó tay đôi đi. Đạo Tam gầm lên. Đúng là ngỡ ngẩn thật. Tất Vương Hoa cười gần, sau đó đánh ra mấy chiêu. Mấy vị đạo cảnh còn lại cũng ra tay. Chốc lát sau nhìn thấy đạo Tam còn thoi thóp. vệ kiểu chắp tay gì dầm. Đứng lên, ta đánh tay đôi với người. Ai lại ức hiếp người khác như thế này bao giờ? Đạo Tam đột nhiên vỡ lẽ là tại sao nhóm đạo thanh lại thê thảm như vậy. Chắc cũng bị đám lão tổ đạo cảnh này hợp tác vây đánh. Vệ kiểu trực tiếp đôi đi. Sau khi lấy sạch thần dược và hỗn độn thạch thì nhốt vào chỗ bế quan. lão tổ địa ma tộc suy tư hồi lâu cuối cùng quyết định không chạy mà đi tới trước mặt đám người phệ kiểu. ta là lão tổ của địa ma tộc, tộc ta gặp đại nạn. ban đầu đạo ta muốn dẫn ta đi tới đèo đỉnh gì đó nhưng giữa đường gặp được ba người đạo thanh. địa ma tộc tất phương hoa trầm ngâm một hồi. bây giờ ngươi chuyển tin cho tộc nhân của ngươi và bọn họ di chuyển qua đây. đồng thời kêu cả mấy tộc đàn khác ở chỗ đó cũng tới đây luôn đi chỉ khi chúng ta hợp tác mới có thể bảo vệ được hỗn độn được ta còn biết bọn chúng làm vậy là vì cân bằng cái thổ tả gì đó bọn chúng lo lắng hỗn độn sẽ sản sinh ra đạo cảnh đỉnh phong để dễ dàng cai quản bọn ta cho nên chúng mới ra tay với những đạo cảnh hậu kỳ như bọn ta láp tổ địa mà nói dễ dàng cai quản không cho đạo cảnh đỉnh phong ra đời ư phệ kiểu sầm mặt lại ánh mắt của phệ mình trở nên lạnh lẽo chắc chắn mấy tên này chính là hậu duệ của đám ma thần tàn ác kia chúng biến cổ thôn đang được trùng kiến, à, chúng biết cổ thôn đang được trùng kiến nên mới định thao túng chúng ta tiếp tục hủy diệt cổ thôn một lần nữa, cũng giống như lần điều khiển mãnh thú để tiêu hao lực lượng ở cổ thôn trước đây vậy. đúng thế, chỉ đáng tiếc là chúng tuyệt không ngờ rằng lần này trưởng thôn xuất hiện, các thánh nhân cũng quay trở lại thủ đoạn đê tiện của bọn chúng là không thể thành công. tất phượng hòa cười lạnh, đạo tam ngơ ngác, rốt cuộc các người đang nói gì vậy? bọn ta là hậu duệ của ma thần tà ác ư? Cái gì mà trùng kiến cổ thôn? Bọn ta muốn phá hủy cổ thôn một lần nữa. Sao ta nghe chẳng hiểu con mẹ gì hết vậy? Lão tổ địa ma tộc hoang mang, Lão cũng không biết tới mấy chuyện này. Một vị võ giả thuộc về Đạo Đình nói cho ta biết, có thể chạy ra ngoài ẩn nấp ngàn vạn năm, bọn họ sẽ không ra tay với tộc đàn, chỉ cần ta không bị bắt lại là được. Nấp cái gì mà nấp? Không nói tới việc Đạo Đình chỉ phái có mấy tên phế vật này, cho dù có phái toàn bộ tới đây cũng không cần quan tâm đến chúng. Tất vương Hòa xua tay cực kỳ khinh thưởng đạo đình ở trong bóng tối đông hoàng và tôn hậu tử cũng sửng sốt các người biết tự vẽ chuyện như thế cả hậu duệ của ma thần tàn ác bọn ta còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì các ngươi đã tìm sẵn luôn cả phản diện cho bản thân sắc mặt đông hoàng trông rất là kỳ quái lạ ông ta không hứng thú nghe tiếp nữa sau khi truyền tin cho long đế thì trực tiếp rời đi đạo tam ngươi hiểu bao nhiêu về đạo đình thì mau khai hết toàn bộ bọn ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng tất vương hoa nhìn đạo tam mỉm cười nói Dám thăm dò đạo đình, các người cách cái chết không còn xa nữa. Đạo tam cười lạnh, nhìn bọn họ như nhìn người chết. Thôi thì đừng hỏi nữa, Chạm tam thi con mẹ nó đi. Phẹ cửu xoa tay, mấy vị đạo cảnh khác cũng rất kích động, đồng loạt gật đầu. Xin hỏi chư vị, chạm tam thi này là hình phạt gì vậy? Lão tổ của địa ma tộc nghi hoặc. Không phải là hình phạt, là đại cơ duyên, tất phương hoa trầm giọng đáp. Chạm tam thi chính là phương pháp cho đệ nhị ma thần hồng quân đạo tổ sáng tạo ra, cũng là một phương pháp thành thánh. Đạo hữu mới tới nên không biết Ở trên đạo cảnh chính là thánh nhân trí tôn Mà muốn trở thành thánh thì phải dựa vào Ba con đường Dùng sức mạnh, chảm tam thi Và dùng công đức để chứng đạo Phẹ kiểu giải thích Trên đạo cảnh, thánh nhân Các người đã phát triển đến mức này rồi sao Lão tổ của địa ma tộc giật hết cả mình Thánh nhân, đạo tam cởi nhạo Cái gì mà thánh nhân Đạo cảnh đình phong đã là cực hạn của đạo Còn cảnh giới cao hơn nữa Chính là cảnh giới chỉ có ma thần hỗn độn Mới có thể đạt được Các ngươi chỉ là đám phế vật, không thể chạm tới. Ồ, nói như vậy là ngươi nghĩ ngươi có thể chạm tới, tất vương hòa trào phúng. Đạo tam sững người tiếp đó cởi lạnh. Ta không chạm đến được, nhưng ta có thể leo tới cực hạn của đạo cảnh, đến gần với ma thần hỗn độn, còn các ngươi tu vi hiện tại đã là cao nhất. thôi, đừng nói chuyện với thằng ngốc này, thiên đạo thánh nhân vừa chứng đạo không lâu, tâm mắt của đạo tam này thật đúng là hạn hẹp, phải kiểu khinh thường nói. Có người vượt qua đạo cảnh rồi sao? Lão tổ địa ma tộc càng ngạc nhiên Không sai Bọn ta thường luận đạo với nhau Nên địa ma đạo hữu có thể hoàn toàn yên tâm Cũng không cần để tâm tới đạo tình thổ tả gì đó Vẹ kiểu đáp Tiếp tục nói về phương pháp chạm tam thi Cơ thể con người có ba thi Sau khi thuật lại Một thanh hỗn độn thạch kiếm xuất hiện Đạo tam lấy thanh kiếm này Bắt đầu đi tìm tam thi của ngươi Nếu ngươi chạm tam thi thành công Sau này nhất định sẽ lưu danh hỗn độn ngàn vạn năm Được tôn làm đạo tổ thứ hai Đạo Tam nhìn hỗn độn thạch kiếm không biết có nên cầm lấy hay không, hắn muốn cầm lấy rồi đâm chết mấy thằng này, nhưng cái đám này thật quá vô liêm sỉ, chỉ biết bắt tay nhau ức hiếp một mình hắn. Bà tên Đạo thành cũng đã bán đứng hắn cho nên chắc chắn sẽ không quay lại cứu viện, nhưng mà nếu không cầm liệu đám người này có tha chán không? Cuối cùng Đạo Tam vẫn quyết định cầm lấy hỗn độn thạch kiếm đâm thẳng vào người mình, hết cách, địch mạnh ta yếu đành phải nhịn. Bốn người đạo minh đang dùng bảo vật ẩn nấp từ xa trong thế cảnh này không khỏi bịt mắt lại cảm thán, thảm quá. Tuy rằng ngoài miệng nói thảm nhưng biểu cảm trên mặt họ là cực kỳ hả hê, quá hả giận rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Đạo thành thành lình lên tiếng. Chuyện này theo cách cũ, dưỡng thương xong tìm cơ hội, đạo minh đáp. Vậy chúng ta mau dưỡng thương, còn đạo tam chết hay không là chuyện của hắn? <cười> Đạo Thanh cười lạnh, không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Đạo Tam. Ai bảo lúc nãy người gọi bọn ta là phế vật, lại còn muốn đánh bại một lượt nữa. Bước đầu tiên của ngươi còn chưa nhấc được lên thì đã bị người ta bắt sống rồi. kiêu ngạo của người ở đâu? Đấu tay đôi sau, Nếu như đám người này chịu đấu tay đôi, con mẹ nó ta còn cần để ngươi qua nó sau. Đúng rồi. Các ngươi nghĩ thế nào về tộc đàn ở hỗn độn hiện tại, đạo mình nhíu mày? Theo tin tức chúng ta được biết thì tất cả thông tin về lão tổ các tộc là không đổi cũng không có bùng phát cho cuộc chiến nào lớn, xung đột nhỏ thì vẫn diễn ra không ngừng, nhưng mà... Nhưng các lão tổ đây đã liên hợp với nhau, đạo thành tiếp lời, còn tộc đàn ở xa hơn thì như không có, tộc đàn ở đây trở nên không bình thường như thế này, còn có cả thần sông hỗn độn lúc trước chưa từng xuất hiện. Đúng thế, nơi này quả thực là kỳ lạ, đạo cảnh lại không để tâm đến thể diện, các tộc qua lại với nhau mà không có xung đột, thậm chí là tộc đàn du mực như là mặc lân tộc, không cần dân cống phẩm cũng có thể tùy ý đi lại ở chỗ này hai vị đạo cảnh khác lên tiếng vừa nói xong lập tức bốn người trầm mặc nơi này cực kỳ không bình thường ầm uhm. đột nhiên hỗn độn bị xé rách bốn người giật mình ngay khi vừa định đào thoát thì có một chiếc lọ bằng hỗn độn thạch bay ra rơi xuống gần đó đó là cái gì vậy đạo mình nhíu mày đừng có động vào hiện tại khu vực hỗn độn này rất kỳ quái lạ chúng ta cứ yên lặng quan sát kỳ biến đi đạo thành nói có lý Hai vị đạo cảnh khác đồng ý. Khi mà bốn người nghiêm túc quan sát chuẩn bị rút lui, thì thanh nữ lại bước tới từ đằng xa, mừng rỡ nhặt cái lọ lên, sau đó ngờ vực nhìn bốn người. Các người đã dùng cái lọ này chưa? Chưa. Bọn ta chưa đụng tới. Đạo thanh vội vàng lắc đầu. Cái lọ này cũng vừa xuất hiện mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nha. Thì có gì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể like, sub, comment. Đấy, hoặc là donate. Cảm ơn mọi người.